và của Nguyễn Giáo quy các tính giả đăng đến với audio voice và cùng với thể loại đa mỹ rất vui được trở lại cùng với tất cả quý khán thính giả yêu thích thể loại này xin được trân trọng em giới thiệu bên tóc mai không phải hải đường hồng từ tác giả nguyên tác gốc Truyện dư Thi Nhi và tác giả soạn dịch tiếng Việt bạn Phong bụi cùng với chương 4. Ngoài trừ những lời đồn đãi quanh co lắc léo, Trình Phượng Đài thực ra còn từng gián tiếp tiếp xúc thường tế nhụy một lần. Một lần hắn dẫn một cuộc làm ăn thay người khác, đó là một nhóm tơ lụa thượng hạng từ Giang Nam đến Mãn Châu. Tơ lụa trung chuyển ở Bắc Bình, hàng đến ngày hôm đó Lý trưởng quỷ của Thụy Phù Tường dưới cái nắng mùa hè nóng bức, tự mình chạy một chuyến đến Trình phủ để lấy hàng. Trên Phượng đài, cựu công nhân chuẩn bị cái thang cho ông ta mở rương kiếm hàng. Lý trưởng quỷ khóa tay lia lịa nói không, lấy gì khác, chỉ lấy hai bộ sim y mà thôi. Trình Phượng đài cười nói: Sa tự nghĩ, tới lấy không phải được rồi sao? Hai cái bộ xi mi á cũng đáng để ngày đội nắng chạy một chuyến. <cười> chẳng lẽ là lễ phục của hoàng hậu đứng mưa hay sao? Lý Chưởng Quỷ quệt mồ hôi đầy trán, quạt lớn phật ào ào. Cũng gần như thế đó, nằm đó phục vụ cho Uyển Dung hoàng hậu cũng chẳng khác gì thế này đâu. Lý Chưởng Quỷ quệt mồ hôi đầy trán, quạt lớn phật ào ào và lúc này chừng Phượng Đài rất to mò muốn được mở tầm mắt. Lý chưởng quỹ cho người dời rương gỗ có dán niêm phong đỏ xuống, một rương gỗ lớn như vậy bên trong chỉ chứa 12 bộ hán phục nữ cùng với hai tấm khăn lau mồ hôi, hai tấm khăn tay. Lý chưởng quỹ đeo mắt kính lên, từng cái, từng cái bài lên trên bàn, cẩn thận kiểm tra từng mũi kim, đường chỉ, sợi chỉ và vừa nói với những người bốc vác từ Hàng Châu phải kiểm tra tấm tốt quy củ cũ, phiền các anh trả về nguyên xương. Người bốc vác lúc này cười nói Biết chưa, biết chưa, quý cổ cổ mấy bộ quần áo này các cô trong phường thêu của chúng tôi đã thêu suốt 9 tháng, trưởng quỹ ngài nhìn xem, kim tuyến này cũng là vàng thật á, không làm giả một chút nào, để xem xem lông khổng trước này. Trình Phượng Đài càng thêm tò mò, xích lại gần kéo vạt áo một chút, xi mi này thực là hoa mỹ, xa xỉ. Phía trên gấm đỏ thêu kim phượng hoàng, từng cọng long vũ của phượng hoàng đều rất tinh tế, trên sợi tua có thêu hạt châu, hạt châu kia tuy thật như là hàng thật, phẩm gia có thể coi như là nhà giàu nhất quang ngoại. Vào năm đó, khi mà Mộ Hai cùng hắn làm đám cưới cũng chưa từng mặc xiêm y sa hoa đến như vậy. Mấy bộ khác có trăm bướm dập dờn, có mây lành quẩn quanh, cánh bướm ánh lên ánh sáng mềm mại của tơ lụa. Trông sóng động như vật sống Thợ thiêu nhất định đã dùng hết kỹ xảo cả đời vào trong Tùy tiện cắt một ô giải Dự điều là một bức tranh tinh xảo đẹp đẻ Trình phượng đài tắm tắt khen ngợi Thật quá xá à Hoàng thượng sắp mang nương nương hồi triệu hay sao Lý trưởng quỹ cười nói Nào có thể chứ Nhị gia không nhìn ra sao Đây là hí phục biểu diễn Trình Phượng Đài, lòng nói khó trách màu sắc rạng rỡ như vậy, không biết danh linh kỳ tài nào mới hợp mặt siêu y, tinh xảo như thế. Nghe nói bác Bình có một đào hát nổi tiếng, ban đầu là trong hí ban của Nam Phủ, bây giờ đã rời cung, kề cận từ Bộ trưởng Bộ Tài chính đến Bác Kỳ Vương Gia. Ôi là ông ta sao? Ông ta không phải lui về không hát nữa rồi sao? Lý trưởng quỷ nói, còn phải, ngài vừa nói đó là Lê Viên Thượng Thư, Ninh Cửu Lan. Ông chủ Ninh năm đó là người tâm phúc bên cạnh lão Phật gia. Từ trong cung ra, thể diện còn chưa to bằng dị này đâu. Nhị gia ngài đoán thử xem, chỉ riêng mấy bộ hí phục này thôi trị giá bao nhiêu. Trình Phượng Đài suy ngắm một lúc rồi nói, tôi thấy thế nào cũng phải sắp xỉ một ngàn. Sắp xỉ một ngàn hả? Mới vừa đủ tiền mấy cái hạt châu cùng kim tuyến này thôi. Lý Chưởng Quỷ đau lòng ôm đầu đưa ra bốn ngón tay chọc chọc trước mặt của Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài buông góc áo ra, kinh ngạc cười nói: "Là kẻ nào ngốc đến vậy, tiêu tỳ mà còn hoa ngương cả tôi hả?" Là một đạo hắc mới nổi, Thường Tế Nhụy đó, nhị gia nhất định biết y. Lý Chưởng Quỷ không tìm ra lỗi gì, gấp sim y nguyên dạng vào trong gương. Thường Tế Nhụy ở Bình Dương hả? <cười> Biết quá ấy chứ. Trên Phượng Đài thở dài một tiếng, thế đạo này nguyên cần chuyên cần làm việc chẳng ăn được một miếng cơm no, ca diễn mãi gió ngược lại lại giàu như vậy. Lý Chưởng Quỷ nhìn hắn một cái trong đầu nghĩ, người làm công nghèo khổ nói lời này thì coi được, Trình Phượng Đài anh mà cũng có mặt mũi thở than thế đạo sao? Nếu không phải thế đạo này bình hoang mã loạn, không vương pháp, anh cũng không thể thừa loạn vước tiền rồi. Cười nói thường tới nhụy những vấn đề khác ngược lại không khinh khoang, chỉ là chịu tiêu tiền vào hý phục, chỉ cần quần áo đẹp mắt bao nhiêu tiền cũng bỏ ra được hết. Trên phượng đài Quân hắn đã từng gặp mặt Thường Thế Nhụy ở mấy cái lần tụ họp bài bạc, nhưng tất cả mọi người đều biết đến một mối hận giật chồng giữa Trình Mỹ Tâm cùng với Thường Thế Nhụy, cũng biết tính khí hùng hăng của Trình Phượng Đài cùng với cái điên của Thường Thế Nhụy hả? Em sợ sơ sảy một cái, hai người xô xát liền không dễ giải quyết, cho nên không ai dám để cho bọn họ gặp nhau cả cho dù ở cùng chỗ, cũng cố ý tránh bọn họ ra. Thường Tế Nghị tẩy trang cũng chỉ là thiếu niên trầm tĩnh thanh tú, bởi vì tuổi trẻ trên mặt còn hơi có vẻ nữ tính non nớt. Cái mặt Ximi thì đều là trường sam nửa mới nửa cũ, không thuần một màu, rất không bắt mắt. Có mấy lần lướt ngang qua nhau trên Phượng Đài cũng không có chú ý tới y, Thường Tế Nghị ngược lại là biết Trình Phượng Đài em trai của Trình Mỹ Tâm, nghe hắn chiêu ghẹo người ở cao giọng nói đùa, hắn đi tới nơi nào nơi đó liên náo nhiệt lên. Mông Cổ Đăng Ông không có việc gì á cũng mang ba phần nét cười hay con mắt lấp lánh mê người rạng rỡ và so với Đào Hác cũng giống như Đào Hác, giống như kiểu người dựa vào mặt kiếm cơm vậy á. Hai người bọn họ gặp nhau lần đầu là ở hội tầng lầu. Đêm hôm đó Trình Phượng Đài mang trái trá, bồi dưỡng tình cảm với hai ông già cùng hợp tác làm ăn Đơn giản chính là tụ tập uống rượu, ăn cơm rồi nói lời chuyện phím Mấy ông già không ăn được bao nhiêu, không uống được bao nhiêu Giải tán bữa sớm nói rằng muốn đi nghe hí Trình Phượng Đài đối với nghe hí các loại Một chút hứng thú, một chút cũng không có Không phải sở thích của hắn Hắn liền muốn đi tìm một nơi, hai ván mặt trượt Hoặc là tìm một mỹ nhân uống ly rượu nhưng mà hiếm khi gặp mặt cũng không thích làm ngược ý mấy ông già, hỏi muốn đi đâu nghe mấy ông dường như sớm có chuẩn bị, hai miệng đồng thanh chỉ danh, hôi tấn lầu. Tối hôm nay là kịch hay sở trường của ông chủ thương, quý phi, tú tửu, tuyệt không thể bỏ lỡ. Một người khác nói, đúng thế, tôi thấy 3 ngày không nghe được giọng của thương tới vậy hả, ăn cơm cũng không thấy ngon nữa. Trình Phượng Đài Cầm quải trưởng của mấy ông già lên Cười nói thôi được rồi Chúng ta liền đi nghe hí Chá chá mắt to nhìn anh Tự như đang hỏi là đi chỗ nào Nhưng vẫn không muốn mở miệng Thật ra là sau khi tới Bắc Bình nhập gia Tùy tục Trình gia cũng đã từng làm sân khấu Rất nhiều lần Hí diện chân chính Nhưng chá chá chưa từng nhìn thấy Trình Phượng Thầy sờ em gái một cái Măng em đi đến một nơi rất mới mẻ Rất náo nhiệt Hối trời tầng lầu vừa mới lên đèn trên tấm biển trước cửa thương thái nhụy ba chữ nổi bằng bật đúng như người trong tin đồn Dương Danh Vũ Vũ Hoành Hành Bá Đạo bên cạnh là tên diễn viên phối hợp cùng y nho nhỏ đứng nghiêng một bên hết sức mọt mạt và đáng thương trong cái viện đầy chướng khí khói mù ến ủng hộ sóng này lắp sóng kia khiến cho người ta giực mình, náo nhiệt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ vậy. Lão tài xế các vừa xuống xe liền trông thấy cáo thị trên bàn bán phiếu bán hết rỉ tai với chính phủ đài, vị gia ngài không nghe hí không biết, trường tế nhị diễn nào có dư số vé để mua, vẻ vé đứng hết đến 28 đồng, một tấm còn bán sạch trơn kìa. Trình Phượng Đài hỏi không mua được nữa sao? Lão Các nói, tất nhiên không mua được rồi. Trình Phượng Đài nhìn hai ông già trong xe một chút nói, đi phòng bao hỏi từng người, chỉ cần nguyện ý nhường chỗ thôi, tiền không thành vấn đề. Lão Các ở cửa nói chuyện với Sóc Giá một hồi, rồi lại nói với tiểu nhị bê trà một hồi. "Rồi lâu lâu hả?" "Hồi lâu, bức đắc dĩ trả lời, hỏi hết mấy người họ rồi, ai cũng nói điều điều nói, cho bao nhiêu tiền cũng không nhường được." Trình Phượng Đài cau mày, tự nói không thế nào có phải bàn bạc về giá chưa tốt. Tiền không hữu hiệu đâu vị gia, thứ trưởng Hà và cục trưởng lý đều đang nghe hí ở bên trong, nào có chịu nhường. À vốn mấy à, thương tới nhụy diễn mà còn dân vực ngồi nổi phòng bao, tài thế của cũng khả quan rồi, tuyệt nhiên không có đạo lý gì mà vì một chút tiền mà mà nửa đường đi bán chỗ ngồi thương đội Trình Phượng Đài vào Nam ra Bắc, Trung Quốc cũng chưa có nơi nào ảo hắn không tới và cho dù là ở dưới mắt của người Nhật Bản, hắn cũng có bản lãnh đi tới đi lui mấy chuyện, không ngờ hôm nay lại gặp khó khăn trước mặt một đào hát nho nhỏ, thật quá mức mặt đi mà. Một ông già sau lưng đặt tay lên bả vai của Trình Phượng Đài cười nói với hắn, vẻ cũng chú thương ngã nói mua là có thể mua trên dị gia không bằng mượn chút hơi của Tư Lệnh Tào. Trình Phượng Đài nghe hiểu rồi, thì ra hai lão già này cũng không đặt được phòng bao, cố ý hẹn hắn ra vào hôm nay muốn dựa hơi của em vợ Tư Lệnh Tào để nghe rình hí, thương tế nhụy đúng ra là không phải nổi tiếng bình thường rồi, chỉ có tiền thôi vẫn không tranh được một chỗ ngồi, nhất định là phải có chút thế lực mới được. Trình Phượng Đài là em của vợ em vợ của Tư lệnh Tào, bưởng chút danh tiếng quan rể không có gì để nói, đưa ra thân phận quản trước quản sự và rạp hát, lập tức được một gian phòng bao đặc biệt chuyên để dành cho các tướng lĩnh quân phiệt tiếp đại lệnh, mấy người ngồi vào chỗ của mình ở phòng bao lầu 2 và trà ăn vặt bày một bàn. Trình Phượng Đài bắt đầu ngước mắt thấy, nhìn thấy trong phòng bao đối diện góc xéo một nhà thủ tướng Hà ngồi đông đảo, chủ ngòi cuối lại có cả Mục Thịnh Tử Vân. Tịnh Tử Vân cùng với tự Tô Tân Công của nhà họ Hà là bạn học chung thời đại học, chẳng định cũng là không mua được vé, nhờ cậu Tư mang thêm cậu ta rồi, trên người cậu ta còn mặc đồng phục học sinh cổ dựng màu đen, đàng hoàng chín chín ngồi giống như là nghe giảng vậy. Và chẳng qua là biểu cảm kia như mê như say, không thể tự kiềm chế bệnh cũng không nhà. Phạm Liên nói Thịnh Tử Vân tụng Đào hát, lần này thật đúng là bắt ngay tại trận mà. Trịnh Phương Đài hung hãn nhìn chòng chọc cậu ta một cái. Mấy cái vỡ hí mở màn thương tiếng nghi vẫn chưa ra, trên sân khấu đang diễn văn hí, Trịnh Phương Đài lách tách cắn hạt, cắn xong hạt khứng dương rồi lại cắn đến hạt dưa, và trong hí hát những gì, hắn nghe được một câu cũng không hiểu, cũng không có hướng để thốt hiểu. Cha thì còn tại thế, Chưởng Nhật, người một nhà trang phục lộng lẫy xuất hành nghe concert dưới cây đèn trong hội trường tối lại, hắn liền ngủ gật luôn và thiên phú của không nghe Chopin hay Beethoven. Còn mời thì dạy Dương Cầm cho đám em gái, không vì bồi dưỡng sở thích tốt đẹp, chỉ là bắt chước tình cảm nhà ở Thượng Hải lúc trước. Hắn cắn hạt dưa một hồi lâu, nhận ra chỗ tốt của hí kịch Trung Quốc. Jessica khéo diện dưới sân khấu cứ ăn tự do tự tại, không giống như mấy quy củ của các gạch phương Tây là phải quần áo chỉnh tề, ngồi ngay ngắn, rất hợp với tình tình hình và tính cách của hắn. Hàng già đã say, nhắm mắt lại một ngủ, ngủ gà ngủ gật, ngơ nga chứ sân khấu thì dưới sân khấu như hát bà. Trình Phượng Đài cắn sạch hạt dưa rồi bắt đầu nhai tới ô mai, ô mai nhai xong liền đói và mới vừa rồi chỉ bội mấy ông già uống rượu nói chuyện, cơm ăn cũng như không. Bật tay cái tánh định gọi thêm một chén xì hạ mì xào xì dầu tới. Tiểu Nhị cúi đầu xuống nghe sai sự và Trình Phượng Đài rốt rược cũng đã cảm thấy vui không mở miệng Một ông già nhìn thấu Trình Phượng Đài đang nhăn chán muốn chết, cười nói: "Trình Nghị gia, nghe nói nghe hí cùng chúng tôi, khó chịu chứ gì?" Trình Phượng Đài cười nói, nói thật là không nghe hiểu lắm. Một ông già khác nói: "Đúng mà, Trình Nghị gia là người thượng hải, thích nghe tụng ngải tang quan cùng với tiểu Hương hí phải không?" Trình Phượng Đài nói cái đó cũng không nghe luôn, tên phụ thuộc nhóm người du học Tây Dương trở về, mấy chị em chúng tôi tùy nhỏ nghe âm nhạc Tây Dương, những thể loại như ghi, côn, vân vân, không hiểu lắm và ngược lại là chữ độ. Hỏa chàng cùng người nhìn rất náo nhiệt và rất thú vị. Ông già sờ chòm râu cười nói, Nghị gia nói lời này á là đã hiểu một nửa rồi. Lại thở dài nói, thế đạo thay đổi, người tuổi trẻ các cậu đều không thích nghe hí nữa rồi. Tiếu gia tiểu thư trong phủ nhà tôi ai đứa nào cũng muốn nghe ấy ngược lại đi thích cái thể loại không hát đó gọi là gì ấy nhỉ Một người khác tiếp lời kịch nói là kịch nói phải không đúng đúng đúng kịch nói kịch nói ông nói thử xem thử lão tổ tông để lại cho bọn họ điều không ít nữa đi học người tây dương không phải là sắp mất nước rồi sao Hai ông già nói đến chuyện thương tâm, thang thở một trận một hồi mở màng đã diễn xong. Thương tế nhụy đi ra, cả người trang điểm an mặt sạc sở kiểu quý phi, châu báo trên đầu lấp lánh khiến cho người ta hoa cả mắt. Và trên phận đài thì nhìn y, lòng nói đây chính là thương tế nhụy rồi, làm sao mà đủ mọi màu sắc, nhìn qua rất gầy nhỏ, và ngược lại là trái trái tương đối hương phấn. Bưng một ly trà, không chấp mắt nhìn theo thương tế nhụy, cảm thấy y châu quan bạo khí đầy người, ánh mắt như sao, đẹp vô cùng. Thường Tế Nhụy vừa ra tới thì có người ném tiền vào cho báo đi lên, tiếng hô và cũng như tiếng khen ngợi thay nhau vang lên. Y vẫn còn chưa hát cơ mà, phía dưới đã nhìn ra cái hay cũng chỉ Thường Tế Nhụy mới có được đãi ngộ này. Chà chà lần đầu thấy cái cách chơi này, Mặc sáng lên thật giống như rất có hứng thú, còn Trình Phượng Đài thì cười một tiếng sờ lên người một cái, không có mang tiền, huấn chiên ném tiền cũng không có gì thú vị. Đồng hồ đeo tay, đồng hồ đeo tay ném một cái liền hỏng, kể những vàng ngọc phỉ thúy ở ngón giữa ra, thả vào trong tay chả chá, nào, chả chá cũng tới một cái đi. Chả chá đi tới lan can bên cạnh vừa người ra, chiếc nhẫn nhắm ngay Thương Thế Nhụy dùng sức ném một cái và trong mắt cô chỉ nhìn vào Thương Thế Nhụy ném về phía y một cái liền ném quá chính xác và chính Nhật đập phải lương xong xương lông mày của Thương Thế Nhụy đánh cho đầu y hơi nghiêng một cái ánh mắt rất nhanh lướt qua phòng bao của Trịnh Phượng Đài Trên Phượng Đài, thầm nghĩ, một tiếng chết rồi, những dàn kia thì rất nặng, đập một cái thế này thôi sợ là bổng tím, cha cha cũng hoảng hồn, chạy trở lại kéo ống tay áo anh, vừa có chút hốt hoảng, hai ông già ngược lại ha ha cười nói, Tam tiểu thư tài chuẩn thật, tay này sức lực không nhỏ, độ chính xác cũng không nhỏ đâu. Trình Phương Đài cảm thấy rất kỳ quái, trong đầu nghĩ bọn họ không phải người mê hí của Thường Thế Nhụy sao, làm sao thấy Thường Thế Nhụy bị đập cái còn vui như vậy, suy nghĩ thêm một chút, <cười> lại xem bên này là rạp hát Thượng Hải rồi, ở chỗ này đâu hát cũng kỹ nữ là người của một tầng lớp, không phải là người là đồ chơi, thứ đồ chơi có tiền là có thể tùy tiện xoa nắng. Trịnh Phượng Đài nghĩ tới đây trong lòng cũng không sáng khoái gì cho lắm, khi mà nhà ở Thượng Hải, dưới sự giáo dục của cha hắn, người giúp việc bưng cho hắn một ly trà, được phải hỏi một tiếng, nói một tiếng cảm ơn, và vì vậy trong lòng rất không ưa thích tông tình của những người Trung Quốc, vỗ vỗ lưng cha cha bảo cô ngồi xuống nói không sao đã cha chá của chúng ta không phải cố ý, chờ lát nữa anh mang em đi xin lỗi y. Hai ông già cũng tương đối hiểu tác phong của Trịnh Phượng Đài, âm thầm sáng tỏ cười một tiếng, lòng nói đi xin lỗi là giả, Trịnh Nghị gia đây là đang tìm cớ gặp mặt Đào Hác ấy chứ. Thường Thế Nghị vừa rồi bị đập một chút giống như là đập vào tim Thịnh Tử Vân, cậu ta vụt đứng lên nhìn về phía cả đầu xỏ bên kia, cậu Trịnh Phượng Đài đang nghiêng đầu nói chuyện mặt mũi thì không rõ ràng, cậu lại cứ nhìn mãi không thôi. Và Trình Phượng Đài nói xong lời bỗng viên quay ra một cái, liên bắt gặp ánh mắt của cậu ta, Thịnh Tử Vân, không thể không đi tới chào hỏi. Trình Vị Ca, ủa mấy ông già để đấy mất kính hỏi, vị này là, Trình Phượng Đài nói, em trai bà học cũ của tôi, lục công tử của Thịnh Gia ở Thường Hải, Thịnh Tử Vân, bây giờ đang học đại học ở Bắc Bình. Mấy ông già nhắm vào danh tiếng của Thịnh Gia, nhớt. Thịnh Tử Vân lên tán dương Phan một phi phan, thiếu niên anh tuấn. Thịnh Tử Vân thẹn thùng hàng quyên với từng người, và Trịnh Phương Đài nói, "Được rồi, sắp diễn ra rồi, phân thiếu gia trở về chỗ ngồi đi." Thịnh Tử Vân vần một tiếng mới vừa quay người, Trịnh Phương Đài kéo lấy vạt áo cổ ta xuống và ghé bên tai cậu nghiến răng, "Chốc nữa tôi có việc hỏi cậu." Thần tự vân, một trận tim đập sộn lên. Trên sân khấu thường tế nhụy y y, y nha nha rất cực giọng ác, thanh âm cao vút trong trẻo uyển chuyển như tiếng oanh hót, và quý phi Tú Tửu vở này là trên Phượng Đài bồi hồi khác xem qua nhiều lần, nhưng chỉ nghe câu hỏi đờ câu bên trong. Hải đảo vừng băng khuyết chuyển tròn hải thoả ngọc, tỏa ngọc lại sớm bay xa về phía đông, vùng băng rời hải đảo càng khôn sáng trong. Suốt lúc nữa Trình Phương Đài lại không nhớ được nữa, nhưng Trình Phương Đài mặc dù không hiểu từ lẳng lặng nghe cái giọng này, dần dần cảm thấy cũng có một chút thú vị, khẽ ngơ nga ư hử theo. Vì vậy lại phát ra một cái điểm tốt nữa của hí kịch Trung Quốc so với hí kịch Tây Dương. Tiếng hồ cầm thêm giọng cao vút khiến cho người ta rất tỉnh táo, người có công hiệu đến thế nào đi nữa cũng không ngủ gật được. Một làn điệu vừa hát, dưới sàn diễn bỗng nhiên xôn xao, rất nhiều người phẫn uất rời chỗ ngồi và rời rạp hát, cũng có nhiều người kêu quá tệ. Trên phượng đài không rõ nguyên nhân, ông già bên cạnh đã tiếc than thở: "Hai ở đâu ra vậy? Một giọt quý phi, túy tửu hay như vậy mà." Một người khác nói, không xem nữa, không xem nữa, chúng ta cũng về thôi, dứt lời liền cáo từ trên Phượng đài. Hẹn thời gian lần sau gặp mặt, vẻ mặt vô cùng mất hứng. Trên Phượng đài theo ở phía sau, một đường tiễn bọn họ xuống và cười nói, "Với cái này thì sao, khiến cho hai vị lão gia mất hứng như vậy." Một ông lão nói, "Thư thiếu nghị này, ý là đạo hát nổi tiếng sửa kịch bản hết bảy tám phần, sửa đến mức những người đồng hành và khách quen của phòng vé cũng không coi trọng nữa luôn, tuy là chưa từng thấy, hôm nay coi như là bắt gặp rồi. Năm xưa y đi diễn ở Thượng Hải, người Thượng Hải thấy trọc sấu đều của bỏ qua cho y và đều gọi là y viện, y ngược lại còn cho mình là vinh, một vợ quý phi, túy tửu hay như vậy mà Cái này cũng đáng dám sửa là sắp mất nước rồi mà. Các cát xem ra cùng ra cửa nghe được lời này, đồng thanh đồng ý, không chừng hơn nữa đưa ra rất nhiều lời khuyên và lời than phiền cùng ý kiến. Trình Phượng Đài không hiểu lời bình luận của bọn họ, khách khí tiễn mấy ông lão lên xe trở về phòng bao tìm em gái. Chúng ta vừa nghe qua chương 4 của truyện đọc Bên tóc mai không phải hải đường hồng. Từ tác giả nguyên tác gốc Bên tóc mai nào phải hải đường hồng và chương 4 với phần đọc dịch của bạn Phong bụi, anh Khoa xin được trân trọng cảm ơn.